các bạn đang nghe tại đọc truyện audio net về sài gòn qua con đường 13 hàng trăm chuyến gỗ lậu tương đương với vài nghìn khối gỗ quý thuộc loại nhóm a được đà hiệp mua nhiều loại xe chuyên dùng để đưa sang lào khai thác gỗ đó là một cách nói thực ra là cây bị đốn lậu ở những kho rừng cấm tại việt nam chẳng cứ gì hiệp hàng loạt cán bộ có chức quyền cũng chạy đến cầu lụy kết giao với hoàng lửu đạn để buôn gỗ lậu nhất phá sơn lâm nhì đâm hà bá còn gì nhanh có tiền hơn khi gỗ đã trở nên là một mặt hàng khó di chuyển qua các trạm kiểm lâm hiệp bàn với long đ ầ u đinh để mở một cửa hàng buôn bán xe hơi ở bình dương với hiệp long ghép lại ngày khai trương năm cam tỏ thái độ bằng cách không đến dự dù vợ chồng hiệp có vật này đến mấy trước đó lai em có nhận mật chỉ của hoàng đế năm cam nên sẵn lòng chở ông phò mã lão cá giờ hơi đi thu tiền bảo kê hàng hóa ở các nhà hàng biêu âm vũ trường. Sau khi nhận ra sự thất sủng của hiệp, lai em khéo léo từ chối đi cùng gã m ặ n m ụ t n ấy đến những nơi phức tạp. đã vậy hiệp phò mã bắt đầu lao vào cờ bạc, sòng bạc lớn nhất của năm cam mở trên đường Nguyễn Đình r i ể u quận 3, với sự bảo trợ tầm xa của Sáu Ngọc, tầm gần của Ba Lâm, có cả Trần Lệ Nguyên. giám đốc công ty kinh đô là con bạc, tiền sâu cả m ư ngày được một tỷ hai trăm triệu đồng. Thế mà hiệp chỉ với vài độ cá đá banh, ý đ ấ n h nướng đến một tỷ rưỡi. Thử hỏi với kẻ thương tiền hơn cốt nhục như n ă m Cam, làm sao có thể tha thứ một tội lỗi rừng ấy? Một lần nọ, hiệp lại vào khách sạn để gây cuộc đỏ đen với một l o ạ n chiến hữu buôn lậu xe hơi, đám đàn em. nhận trách nhiệm theo dõi gã lập tức báo về cho Nam Cam rõ vài phút sau điện thoại di động trong túi Hiệp vang lên Hiệp hả về ba nói chuyện tiếng Nam Cam vang lên thật rõ Dạ con đang đi công chuyện gấp lắm bà chiều con về Hiệp nói mày đừng có nói dập chỗ mày đang đánh bài tao biết rồi chồng 5 phút nữa mày không có mặt ở nhà thì đừng trách ta Nam Cam gằn giọng hoảng hồn đến độ suýt đánh rơi cả điện thoại di động. Hiệp lật đặt cáo từ rồi đi luôn xuống lầu. Mảnh c ắ t không còn g i ọ t máu. Vừa xuống liền đến quầy tiếp tân. Hiệp rụng rời tay chân khi nhìn thấy ông bố vợ đang nói chuyện với người quản lý. Nếu không vì hai đứa con tuổi bay đang học giỏi, đừng trách tại sao ta cấm cửa thằng Hiệp không được lui tới nhà này nữa. Nam Cam nói với vợ lạnh lùng. Y đã bỏ ra gần nửa tỷ để trả b ấ t nợ cho hiệp cũng chẳng phải thương gì đứa con r ẻ bất lương gian d ả o mà vì uy tín của một ông t r ù m nên y đành bấm bụng bỏ một số tiền lớn từ đó hiệp gần như bị gạt bỏ khỏi cương vị đại diện cho ông t r ù m để thương lượng các kiểu thay vào đó năm cam bắt đầu đánh bóng tên tuổi cho trương hiền bảo tức là bảo lớn để chuẩn bị thay y ngồi vào chiếc ghế thủ lĩnh có điều dù cũng tỏ ra rất lợi hại khôn ngoan, bảo lớn vẫn còn là một đứa trẻ con trong mắt của g i ớ i giang hồ, nên chưa thể ra lệnh điều động hoặc thu phục được các anh hùng hào hán khắp nơi. Cũng chẳng sao, Nam Cam đã chủ liệu tất cả cho mọi việc để bảo có thể tiếp quản được cơ ngơi xây dựng được bao nhiêu năm của mình. Thế nhưng mọi chuyện lại ngưng lại vì một lý do an toàn cho bảo. Nam Cam đành ngồi lại chiếu ngồi tối thượng của g i ớ i giang hồ Sài Gòn. Bọn giang hồ ba ke đã đang bắt đầu dòm ngó mảnh đất Sài Gòn màu mỡ và đổ bộ hàng loạt. Dung Hà sau một chuỗi ngày thất bại ở Hải Phòng cũng vì đất c à n g đã trở nên đều hưu do việc buôn lậu đình trệ, đã bàn với ông anh đỡ đầu Minh Sức về triển vọng làm ăn ở miền Nam mưa thuận gió hòa. em đã c ó sẵn mối quan hệ với Nam Cam, chắc chắn sẽ có nhiều thuận lợi khi mình vào để gây dựng cơ đồ ở trong đó. Dung Hà nói. Mình xin suy nghĩ thật lâu. Sau khi chẳng còn cách nào, đã gật đầu đồng ý với phương án của cô em thủ lĩnh Giang Hồ Hải Phòng là vào Sài Gòn. Dung Hà đem theo cả hài bánh và tin rằng khó có thể thất bại trong cuộc lấn chiếm lãnh thổ bằng biện pháp hòa bình chậm mà chắc. thì cô cứ vào đây, anh giúp được gì thì anh sẽ giúp. Nam Cam nói. Cũng có lúc Hải Bánh đến gặp riêng ông Trùm. Lần đầu Nam Cam dưới v à o tay gã đầu gấu Hà Nội. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net hot tại